các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mọi người trong làng tất bật chuẩn bị đón Tết. Tuy nhiên, vào những dịp này, nỗi lo về nợ lương và không được thưởng Tết vẫn đeo bám những người công nhân trong làng. Sau nhiều lần phản ánh, họ cũng đánh bất lực, chán nản mà đón cái Tết không trọn vẹn. Một ngày kia, khi người đàn ông tên Đỗ Nam đang ngồi trên ghế ủ rũ xem tivi để giết thời gian. Xuân là vợ anh không nhìn được cảnh đói cơm khát nước, chỉ chuẩn bị nhai đi nhai lại về chuyện đổ không đi làm. Bảo là anh làm bí, chứ làm gì có chuyện stress muốn nghỉ xả hơi cái quái dị. Tuy nhiên, Đỗ Văn ngồi như thiền thờ, khi nghe những lời quách tháo mắng chửi của chị Xuân và anh, dường như anh đã quen với việc này rồi. Chuyện đi làm quần quật cả năm trời, không đem được đồng nào về, rồi chuyện ham mê cờ bạc, không lo tích góp, nó cứ lặp đi lặp lại miết, giết rồi anh cũng ngả. Đâm ra luyện được tuyệt chiêu khít một nghĩ Hay còn gọi là lỗ tai kỳ thịnh công. Độ vẫn dững dững xem đó là một chuyện khá là thường tình thì cũng trả lời quan loa cho qua chuyện, như dạng ờ anh sẽ cố, vân vân và mây mây, nhưng rồi mọi chuyện ắt cũng đâu vào đấy cả thôi. Hôm nay có lẽ không thể dùng tuyệt chiêu thích mỏng nhĩ nữ rồi. Bỗng chỉ Xuân buông lời nặng nề với anh rằng: "Anh chỉ là thằng vô dụng." không lo được cho vợ con. Máu tự ái của một thằng đàn ông như kích thích giác quan phản kháng, làm cho bọn và cô họp anh cử động. Đậu phộng, đúng là đậu xanh rau má trộn đậu phộng mà. Anh Lý Nhĩ trong miệng không dám để thoát ra thành tiếng. Trả lời làm gì, đàn bà cứ mà. Họ lặng nhằng xíu rồi cũng xong chuyện cả thôi. Nhưng nếu bạn phản kháng lại một con mèo nhà đang hóa thành cọ giừng thì xin chúc mừng bạn sẽ được thỏa mãn bản thân trong 7 phút rồi âm thầm nhịn nhục bước ra đi. Thế rồi, độ lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà do chính mình là chủ hộ khẩu. Chỉ Xuân sau khi mực tức thì cũng thôi, bỏ qua cho nhẹ lòng. Vì ngày nào mà chỉ không nói về mấy cái chuyện này. Ngẫm lại, cũng thấy mình hơi quá lời, nên thôi cũng bỏ qua mặt quái lạ, sao thường ngày nếu có rảnh thì cũng đi cà phê xíu rồi về, hôm nay sao mà đi lâu thế kia, tối rồi mà. Chỉ Xuân nghĩ thầm trong bụng thế, thấy cũng hơi lo lắng trong lòng, chỉ quyết định cầm đèn pin ra đường giữa khuya để đi tìm chồng mình. Trời về khuya khá vắng lặng, xung quanh chỉ toàn tiếng yếu gái kêu râm ran. Ngoài đường vắng vẻ, Khi chị có chút e dè đi ra đến đầu ngõ, bỗng chỉ thấy có một cái bóng trắng của một người đang đi về phía mình. Trong cái khoảnh khắc tối đen như mực đó, chị chiếu đèn pin vào thì dật mình nhận ra đó là anh Đỗ chồng chị đang mệt mỏi lê từng bước về phía chị, cùng với một gương mặt hoảng sợ đến tột cùng. Vừa chạy, anh Đỗ vừa la lớn, "Có ma, có ma!" Rồi sau đó, anh ta đâm sầm vào chị, giật quỷ xuống. Lúc này, chị Xuân cả thấy hết sức kỳ lạ, không biết chồng mình vừa gặp phải chuyện gì mà trông bộ dạng có vẻ hớt hơ hớt hái đến vậy. Chị cố lay người chồng mình và gằn hỏi, nhưng đáp lại, anh đổ vấn thều thào trong miệng rằng mình đã gặp ma rồi sau đó ngục xuống đất ngất xỉu. Phải mất một lúc sau Chị Xuân mới đỡ anh Đỗ dậy được và dìu từng bước về nhà. Vừa về đến nơi, anh Đỗ bỗng trở nên sốt cao, miệng nói mớ. Chị Xuân cực kỳ lo lắng, chị sợ rằng chồng mình đi về khuya và đã bị trúng gió. Còn đứa con trai thì cứ đứng bên cạnh, hỏi cha nó bị làm sao vậy. Trông thằng nhỏ cực kỳ lo sợ. Thoăn trốc, anh Đỗ lại mê sảng và nói ứ ớ những tiếng lí nhí trong miệng. Chị Xuân lúc này mới nghi ngờ rằng chồng mình thật sự đã gặp phải chuyện gì tồi tệ nên mới dẫn đến tình trạng như vậy và chị cũng không biết rằng liệu chuyện chồng chị nói. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net